Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của bà ấy lên dập đầu Tôi nguyện theo thành, Dùng chút tàn hồn còn sót lại Mà trả nghiệp cho mình Tội tôi gây ra Có đau đớn thế nào tôi cũng chịu Chỉ mong Đừng liên quan đến con cháu của tôi Phúc Đức Tại Mẫu Bà gây ra tai vả thế này Cũng chẳng thể tránh khỏi Tuy nhiên Cố gắng mà trả hết ác nghiệp Ác đâu lại vào đó Hai thêm cũng tiếp Còn nguyện Dùng cả phần đời còn lại của mình Theo thầy học đạo trừ yêu diệt ma Giúp ích cứu đời Để trả nghiệp cho mẹ con Xin thầy cho con đi theo Được Ta đồng ý nói đoạn thầy quay sang nhìn hồn ma của bà Ái Liên bây giờ xuất hồn theo ta trả lại xác cho người đàn bà tội nghiệp bà Ái Liên khẽ gật đầu sau đó thân xác của bà bảy run lên luồng khói trắng từ từ thoát ra bay vào trong tay áo của thầy lãm một lần nữa hai thiêm vái lạy dân làng tạ lỗi vì nghiệp chướng mà mẹ mình gây nên Mọi người cũng bị tình mẫu tử ấy Làm cho cảm động Mà cũng chấp thuận lời xin lỗi Theo lời thầy Lám Dân làng hỏa Thiêu xác của bà Bảy Đem cho cốt giải ra sông Để cho bà ấy có thể đoàn tụ với chồng con Đêm hôm ấy cả làng không ngủ Dù chứng kiến một màn ghê giận Cũng đầy cảm động Nhưng điều quan trọng nhất Là người ta cũng thở phào vì đã qua cơn nguy biến mọi sự sau này thì cũng chẳng biết ra sao nghe đồn là rất nhiều năm về sau thằng cu con đã thay nghiệp của cha nó mà gánh vác cơ đồ kinh doanh của ông bà ngoại hai thiêm đi đâu cũng chẳng rõ tung tích của hai ông thầy cũng chẳng rõ chỉ biết là rất nhiều năm về sau ở trong giới huyền môn của xứ ấy xuất hiện một pháp sư đạo hạnh cực kỳ cao cường đi khắp nơi trừ ma diệt quỷ mà cứu giúp dân lành. Lúc nào cũng lẻ loi một mình một bóng mà đi. Chỉ có một tâm niệm là trừ yêu diệt ma, bảo vệ lương dân cũng là để chuộc lại cái nghiệp chướng mà mẹ mình đã gây ra để mong một ngày hương hồn của mẹ mình sẽ được yên lành mà đầu thai chuyển kiếp. Mong một ngày thế gian sẽ sạch bóng yêu tà. Để người người không phải đau khổ nữa Người Pháp sư ấy có tên là Hai Thiêm kết chuyện <cười> Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta Kết thúc ba tập chuyện Quan tài quỷ nhập Và cái kết này Thì có lẽ là, là, là Ý đồ của tác giả Lê Như Tiên Và rất có thể là sau này Chúng ta sẽ có một cái cuộc Hành trình của một pháp sư mới không? Sẽ là một cái cuộc hành trình